các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe 98, Bức tượng. lâm thu thạch chìm dền vào giấc ngủ trong tiếng lẩm bẩm của cố long minh tâm tư của nguyễn nam chúc trước nay rất khó đoán nhưng lời của cố long minh đã nhắc nhở lâm thu thạch nguyễn nam chúc bắt đầu thay đổi từ sau khi đưa trang nhi hiệu từ bạch lộc về không lẽ những băn khoăn lo lắng của hắn nảy sinh là do nhìn thấy trang n h ư hiệu l â m thu thạch nghĩ khi quay về nhất định phải hỏi cho rõ ràng có chuyện gì thì nói cho người kia nghe sẽ tốt hơn đêm ấy không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau mọi người tỉnh giấc có người tinh thần s á n g khoái có kẻ hai mắt thâm quần đặc biệt là cặp người mới rõ ràng vẫn chưa quen với thế giới trong cửa một trong hai người mới có tên tiểu diến còn bỏ trốn khỏi trường dĩ nhiên cuối cùng phải chán nản quay lại đã nói là không ra được rồi sao cứ không chịu tin bạn cùng phòng của tiểu diễn là một tay lão luyện đã vượt qua năm cánh cửa hình như tên vương nghiêu thấy tiểu diễn lãng phí quá nhiều thời gian vô ích vào việc bỏ trốn hắn tỏ ra không tán đồng tiểu diễn gượng cười nói chẳng phải do tôi vẫn tưởng mình bị chơi khăm trong trò đùa quái đản sao thế rồi anh trông thấy gì vương nghiêu cười nhạo sương mù dày đặc tiểu diến đáp ban đầu tôi nghĩ đó là sương sớm nhưng ra khỏi trường mới nhận thấy trên đường không một bóng người hơn tám giờ sáng mà trên đường không một bóng người đây rõ ràng là tình huống không bình thường huống hồ chỗ này là trường học biết bao học sinh như vậy mà cứ như nhảy ra từ không khí khiến người ta rợn tóc gáy b â y giờ anh ta mới ý thức được rằng mình đã rơi vào một nơi khác hoàn toàn với thế giới thực đây không phải sự sắp đặt của một chương trình giải trí nào đó cũng không phải trò lừa gạt mà đích thực là anh ta đang hiện hữu tại một không gian khác cũng may anh quay lại kịp vương nghiêu nói nếu không sáng sớm nay là lần cuối chúng ta trông thấy nhau rồi câu nói như đùa c ợ t của vương nghiêu lại khiến sắc mạch tiểu diến càng thêm trắng bạch anh ta không hé răng gì nữa chỉ cắm cúi anh lân thu thạch ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người quay sang nói với c ô l â m minh chốc nữa đến phòng học có người tự sát để xem thử nhé được cố long minh g ạ c g ạ c đầu đêm qua lâm thu thạch đã chia sẻ gợi ý với cố long minh lấy răng trả răng lấy mách trả m á c là một câu trong kinh thánh ý nói làm tổn hại cái gì của người khác thì sẽ phải trả giá đúng y như vậy không ẩn chứa câu chuyện đáng sợ nào phía sau cho nên hiện tại lâm thu thạch vẫn chưa thực sự biết nên sử dụng gợi ý đó như thế nào dĩ nhiên cố long minh càng mơ hồ hơn cả hai định sẽ đến nơi xảy ra sự cố thăm dò một vòng rồi tính tiếp npc dẫn họ đến ký túc xá ngày hôm qua đã đưa ra một số thông tin cơ bản nơi xảy ra án mạng đầu tiên là phòng học của lớp số ba khoa điêu khắc năm ba trong vòng một tuần lớp này đã có ba người chết đều rất thê thảm dĩ nhiên sau khi điều tra phía cảnh sát kết luận cả ba sinh viên tự sát cái chết của ba người này chỉ là màn khởi đầu những sự việc đáng sợ bắt đầu lan rộng ra trong vòng nửa năm tổng cộng có tám sinh viên tử vong chuỗi sự việc này gây ồn ào rất lớn phía cảnh sát trước sau không thể tìm được điểm đột phá trong vụ án rơi vào đường cùng nhà trường đành tìm đến các thám tử tư chỉ mong nhanh chóng giải quyết được vụ này thời khóa biểu của sinh viên đại học khá lộn xộn nhưng npc hôm qua đã đưa cho họ một tờ chương trình học của lớp số ba lâm thu thạch xem lướt qua thấy sáng nay có hai t i ế t môn điêu khắc gỗ lâm thu thạch và cố long minh tìm đến phòng học thấy bên trong có khoảng mười mấy sinh viên tụ tập cùng đi với họ còn có mấy nhóm khác những người này đi phía trước nhóm lâm thu thạch sau khi đến phòng học họ vội tìm đại một sinh viên định hỏi thăm thông tin thứ lỗi cho tôi xin vài phút được không người đầu tiên lên tiếng trong các thám tử là một cô gái dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu thuộc tiếp rất dễ gây cảm tình với mọi người cô gái mang cái tên cũng rất dễ thương tả ti ti có chuyện gì vậy người được hỏi là một bạn nam tả ti ti cười nói là thế này chúng tôi được nhà trường mời đến điều tra chuyện đó vừa nghe thấy chuyện đó bạn nam kia lập tức biến sắc vội xua tay tỏ ý mình không biết gì cả sau đó quay lưng bỏ đi dù có hỏi thế nào cũng không chịu đáp ban đầu tả ti ti rất nhã nhặn nhưng thấy nam sinh kia lờ mình đi cô bèn cố tình nói với theo em thật sự không muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi ư việc này vẫn chưa kết thúc chắc em hiểu đúng không chẳng lẽ em không sợ một ngày vẫn r u i ập xuống đầu mình hả cậu bạn kia vẫn không nói gì nhưng vẻ mặt trở nên do dự tả ti ti thấy thái độ cậu ta đã hòa hoãn hơn vội thuận nước đẩy thuyền chúng tôi đều là dân chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giúp được các em việc này kết thúc sớm chẳng phải chuyện tốt với các em ư mấy người muốn hỏi gì tôi sắp phải lên lớp rồi cậu bạn cuối cùng cũng đồng ý lớp của em đã có ba người chết đúng không người đầu tiên là ai chết như thế nào tả ti ti hỏi cậu bạn khẽ mím i môi đáp lý nhí người chết đầu tiên tên là lưu tiểu ngư chết như thế nào thì tôi không biết chỉ biết cô ấy chết trong phòng học mua đ i ề u khắc đá tả ti ti hỏi em thật sự không biết cô ấy chết như thế nào à tôi không biết cậu sinh viên đáp bằng giọng chắc nịch nhưng lâm thu thạch cảm thấy cậu ta đang nói dối bởi khi nói bàn tay buông bên hông của cậu ta khẽ nắm chặt ống quần vẽ rất căng thẳng chúng ta đi thôi lâm thu thạch quay sang nói với cố long minh đi sớm vậy không hỏi thêm à cố long minh nói ừm、um. lâm thu thạch nói bọn nó sợ quá chắc không hỏi được gì đâu thà đi tra cứu tư liệu của trường còn ít hơn cố long minh liếc nhìn cậu sinh viên đang run lập cập trước các câu hỏi của tả ti ti nghỉ một lát thôi cũng được cả hai rời khỏi phòng học đến thư viện ở ngay gần đó dự định tìm hiểu xem vài tháng trở lại đây trường đã xảy ra những chuyện gì sau khi có mặt ở thư viện lâm thu thạch nói rõ mục đích của họ với cán bộ thủ thư cán bộ thủ thư liếc cả hai một cái sau đó đưa cho họ một tập tài liệu nói rằng phía cảnh sát đã để lại tập tài liệu này sau khi điều tra xong các vụ thiệt mạng có lẽ sẽ giúp ích cho họ ông ta cũng yêu cầu hai người trả lại tư liệu ngay sau khi đọc xong lâm thu thạch nhận lấy tập tài liệu nói cảm ơn với cán bộ thủ thư tiếp đó cậu và cố long minh tìm một góc để đọc trong tập tài liệu có đầy đủ thông tin về tám người đã chết gồm ba nam và năm nữ tất cả đều là sinh viên năm ba khoa điêu khắc nhưng đến từ các lớp khác nhau trong số tám người chết thi thể đầu tiên được phát hiện trong phòng điêu khắc đầu nạn nhân bị tách rời cắm trên thân một bức tượng cơ thể người hình ảnh đó vô cùng đáng sợ lâm thu thạch thấy được ảnh chụp hiện trường trong tập tư liệu mặc dù đã dùng hiệu ứng che mờ nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó hãi hùng đến mức nào người thứ hai cũng được phát hiện trong phòng điêu khắc là một nam sinh tình trạng tử vong tương đối giống với nạn nhân đầu tiên điểm khác biệt duy nhất là cặp mắt nạn nhân bị móc ra chỉ còn hai hốc m ắ t đỏ lòm trống không người thứ ba cũng chết tại phòng điêu khắc nhưng cách thức hơi khác với hai nạn nhân đầu tiên sợ quá nên đột tử ba cái chết đầu cho thấy một chút quy luật nhưng năm người chết sau đó hoàn toàn không có quy luật địa điểm phát hiện thi thể phân bố rải rác khắp trong trường từ nhà vệ sinh phòng học đến cả thư viện cách chết của họ cũng vô cùng muôn hình vạn trạng thậm chí lâm t u thạch còn trông thấy một người bị c ắ m nguyên cái con ba vào mắt eo nhìn thôi cũng đã thấy đau cố long minh cúi đầu tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ đúng là biến tất cả những tưởng tượng chết chóc của thời đi học thành hiện thực đa số học sinh đều từng nghĩ nếu vô tình chọc c o n ba vào mắt thì sẽ ra sao thật không ngờ có thể chứng kiến điều đó ở không gian này lâm thu thạch xem kỹ từng trang tài liệu cuối cùng cậu tìm thấy thông tin về mối quan hệ xã giao của các nạn nhân khi còn sống còn phát hiện một bức ảnh trong ảnh có bốn người ba người đã chết còn một nam sinh nhưng khuôn mạch lại bị vết ố màu đen che mất cậu ta chưa chết lâm thu thạch hơi kinh ngạc oà、wow, nhóc này chưa chết ư sau khi xem bức ảnh cố long minh l ệ c lại tư liệu trước đó quả nhiên ba người trong bức ảnh đã chết cậu trai bị vết ố ngay mặt chính là người duy nhất còn sống rõ ràng nhân vật này là điểm mấu chốt của vụ án mối quan hệ giữa bốn sinh viên chắc chắn rất tốt nhưng bây giờ ba người đã chết còn kẻ còn lại sẽ tiếp tục sống như thế nào lâm thu thạch nghĩ một lát lấy tấm ảnh đó ra khỏi tập tài liệu cất vào túi nói những nạn nhân này thật ra còn có một điểm chung h cố long minh ngẩng lên tỏ ra thắc mắc họ cùng tham gia một câu lạc bộ lâm thu thạch chỉ vào một góc không mấy đặc biệt trong tập t ư liệu chỗ ghi chép sở thích cá nhân và câu lạc bộ mà các nạn nhân tham gia dù gì cũng là sinh viên nghệ thuật đa số nạn nhân có một câu lạc bộ có tên là hội những người yêu thích điêu khắc sinh viên khoa điêu khắc tham gia câu lạc bộ điêu khắc cũng không có gì đặc biệt lâm thu thạch chỉ thuận miệng nêu ra để tránh bỏ sót manh mối mà thôi đúng rồi nhưng các nạn nhân học khoa điêu khắc mà tham gia câu lạc bộ này cũng là chuyện bình thường tôi cảm thấy cậu bạn trong bức ảnh kia mới là vấn đề lớn cố long minh vẫn chưa hết quan tâm tới bức ảnh cậu ta chưa chết vậy chắc chắn có manh mối đột phá nào đó ở chỗ cậu ta chứ ừ chúng ta thử tới gặp cậu ta xem sao nam sinh này cũng ở lớp số ba lâm thu thạch liếc nhìn đồng hồ có lẽ sắp hết tiết học rồi chúng ta đến đó đợi đi được cố long minh gật đầu hai người trả tập tài liệu cho cán bộ thư viện rồi đi ra ngoài tòa nhà thư viện của trường tương đối mới tổng cộng có sáu tầng với khoảng bốn năm thang máy lâm thu thạch và cố long minh đi thang máy xuống tầng một đang định đi ra ngoài bỗng họ để ý thấy một vài điểm trong đại sảnh tầng một bày rất nhiều tượng màu trắng các bức tượng hầu hết đều mang dáng vẻ của sinh viên bức thì mặc đồng phục với mái tóc dài t h ư ớ c tha bức thì đeo ba lô bước hướng ra cửa tòa nhà bức thì cúi đầu đọc sách ban ngày thì không sao đêm xuống mà nhìn thấy mấy bức tượng này thì đúng là thót cả tim cố long minh khá hứng thú với các bức tượng sau một hồi quan sát hắn nói tượng gì dị thật như thế nào lâm thu thạch hỏi trông chúng giống hệt nhau cố long minh xoa xoa c ầ m liếc trái ngó phải hình dáng của tất cả các bức tượng đều không khác nhau là mấy lâm tu h thạch cũng nhìn qua một lượt nói đúng là không khác mấy nhưng tượng mà giống nhau thì cũng có gì là lạ không đâu cố long minh nói ít nhất tượng bày ở tầng trên khác với đống tượng ở đây các tầng khác trong thư viện cũng có tượng nhưng không nhiều như ở tầng một chỉ có hai bức mà thôi lâm tu h thạch ngẫm nghĩ túm đại một sinh viên đi ngang qua nói bạn này cho tôi hỏi chút tại sao ở đây bày nhiều tượng quá vậy sinh viên kia bỗng dưng bị túm thì ngảnh ra đó là quy định của trường c ổ long minh hơi d i ậ t mình vội hỏi quy định quy định gì cậu sinh viên đáp tầng một thư viện là nơi trưng bày các bức tượng mô phỏng những tác phẩm điêu khắc đoạt giải ở bên ngoài của sinh viên lâm thu thạch vậy chắc trong thư viện có nhiều tượng lắm nhỉ sao lại nhiều được cậu sinh viên nói cũng chỉ trưng bày trong năm nay thôi các năm trước hầu như không có ai đạt giải mỗi năm sẽ thay đổi một lần không trưng lâu đâu vậy bạn có danh sách đạt giải của năm nay không lâm thu thạch hỏi không cậu trai chẳng hiểu ra sao muốn tìm danh sách đạt giải dễ ợp mà cậu chỉ ra chồng catholo đ ặ t ngoài cửa thư viện đó là catholo của trường tôi những người đạt giải đều có tên trên đó tôi có thể đi chưa tôi còn phải đọc sách nữa bấy giờ lâm thu thạch mới buông tay nói cảm ơn cậu sinh viên đoạn lâm thu thạch đi ngay ra cửa thư viện cầm một cuốn catalog lên dở đến mấy trang cuối quả nhiên có danh sách đạt giải mà sinh viên kia nói cố long minh xem xong danh sách b ụ t miệng c h ử tục nói đây mà là danh sách đạt giải rõ ràng là danh sách tử hình gọi là danh sách tử hình không n g o a i chút nào bởi vì những người đạt giải năm nay hầu như đều đã chết chết một cách cực kỳ thê thảm nhưng nói đi cũng phải nói lại những người đoạt giải chắc chắn không chỉ có sinh viên trường này tại sao chỉ có mấy đứa đoạt giải trường này bị chết cố long minh thắc mắc không biết nữa lâm thu thạch nói chúng ta quay về giảng đường đi cậu nói thêm tôi muốn tìm gặp cậu sinh viên trong bức ảnh bốn người đó ok cố long minh gật đầu vậy là cả hai chuẩn bị trở về khu giảng đường nhưng suy xẻo cho họ khi đi được nửa đường thì tiếng chuông hết tiết vang lên đám sinh viên ùa ra khỏi khu giảng đường như nước triều dân hôm nay khoa điêu khắc chỉ có hai tiết học học xong là tới thời gian hoạt động tự do chỉ e khi họ tới nơi thì sinh viên đã về hết không thể nào tìm được người cần tìm dù như vậy lâm tu thạch và cố long minh vẫn về lại khu giảng đường lớp điêu khắc nằm ở tầng sáu lâm tu thạch vừa ra khỏi thang máy chợt cảm thấy có gì đó không ổn cậu hơi nhíu mày nói cẩn thận một chút sao vậy cố long minh rụt cổ có gì đó không ổn lắm lâm tu thạch đáp quá yên tĩnh đây là khu giảng đường cho dù đã hết tiết thì cũng không thể yên tĩnh đến mức này y ê n lặng tới mức thả một cây kim xuống đất cũng có thể nghe thấy cố long minh g ệ t g ệ t đầu v ẽ mặt thêm phần trận trọng cả hai c h ậ m chậm, chậm tiến đến chỗ phòng điêu khắc chưa tới nơi họ đã nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng cãi vã tao đã bảo mày đừng có làm như vậy rồi tại sao mày không chịu nghe tao không muốn sống nữa phải không người kia giận dữ đáp mày ngây thơ quá đấy mày nghĩ bây giờ rút lui thì mọi thứ sẽ kết thúc à không đâu ta nói cho mày biết chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nó sẽ lấy mạng của tất cả chúng ta vậy phải làm sao giọng người thứ ba có vẻ ủ r ũ sợ sệt nếu lúc đó lúc đó chúng ta đừng làm như vậy giờ mày mới nói câu đó thì có ích gì chuyện đã xảy ra rồi người đầu tiên càng tỏ ra bực bội nói đứng đó làm gì nữa qua đây tiếp sau đó là những tiếng va chạm lâm thu thạch lẳng lặng tiến đến bên cửa sổ nhòm vào trong qua khe hở của tấm rèm cửa sổ cậu nhìn thấy trong phòng có ba sinh viên đang đứng ba người vây quanh một vạch đặt trên bàn dường như đang bàn luận rì đó cố long minh nép sau lưng lâm tu thạch đột nhiên khẽ chữ thề sao vậy lâm tu thạch quay lại nhìn hắn cố long minh nói bằng giọng khàn khàn anh nhìn dưới gầm bàn đi lâm tu thạch nhìn xuống gầm bàn phát hiện ra ở đó có bốn cặp chân nhưng trong phòng rõ ràng chỉ có ba người da gà trên cánh tay cậu nổi hết lên thấy một trong ba sinh viên lấy dao rọc giấy ra cứa vào cánh tay mình máu tươi nhỏ xuống thứ đặt trên bàn sau khi sinh viên kia làm xong lâm tu thạch nhìn thấy dưới gầm lại xuất hiện thêm một cặp chân nữa số lượng trong phòng càng lúc càng nhiều chúng ta có nên vào không cố long minh lo lắng tôi có cảm giác bọn nó đang tự giết mình lâm tu thạch đáp vào đi cậu có cảm giác nếu không ngăn chặn sự việc đang diễn ra ba sinh viên kia sẽ mất mạng được cố long minh rảo bước tới cửa lớp học gõ mấy cái cố tình nói lớn có ai ở trong không bên trong vang lên một loạt những tiếng s ô đẩy lộn xộn lát sau ai đó ngập ngừng lên tiếng có người chuyện gì vậy tôi vào nhé cố long minh đẩy cửa đi vào cửa các phòng học chỉ có thể khóa ngoài chứ không thể chốt trong thông thường khi không có t i ế t các phòng đều mở cửa cho sinh viên vào tự học dĩ nhiên từ khi khu giảng đường xảy ra ánh mạng hầu như không còn sinh viên nào tới đây tự học nữa chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi ba sinh viên tỏ ra cảnh giác đối với người lạ mặt chúng đồng loạt tiến lên một bước che đi v ậ t đặt trên bàn mấy đứa đang làm gì vậy cố long minh hỏi bọn tôi làm gì chẳng liên quan đến anh người bên trái tỏ t h a y đ ổ i rất khó chịu có thể phiền anh ra ngoài không chúng tôi đang bệnh làm bài tập điêu khắc gỗ không thể cố long minh đáp phòng học trong trường là nơi tự do ra vào tôi thích đi đâu thì ở đâu là việc của tôi hắn tiếp mấy đứa đang làm gì tự hại tập thể à hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu của sinh viên vừa cứu tay ban nãy chẳng liên quan gì đến anh cả ba sinh viên cùng trở nên kích động lâm thu thạch hỏi ở trên bàn có cái gì vậy ngữ khí của cậu rất chậm rãi ở bên ngoài bọn tôi thấy trong phòng có bốn người tại sao bây giờ còn có ba nghe nói có bốn người ba sinh viên đều biến sắc một trong ba đứa cười gượng nói anh nói vớ vẩn gì vậy nãy giờ trong phòng có ba người thôi bốn người mà lâm tu h thạch lạnh nhạt đập tan phòng tuyến tâm lý của chúng cái bạn đi dạy thể thao đỏ đen mặc quần bò màu xanh nhạt đâu nghe miêu tả của lâm tu h thạch ba sinh viên chìm vào im lặng trong phút chốc sắc m ặ t chúng vốn đã trắng bạch nay cách không còn một hộp máu một đứa tâm lý yếu hơn lập tức bịt khóc cậu ta ôm lấy cánh tay thú thiết nói t a đã nói bọn mày sẽ chết mà bọn mày sẽ chết cả người cậu ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất để lộ cây bàn phía sau và thứ để ở trên đó lâm thu thạch đã nhìn thấy đó là một tượng người gỗ cỡ nhỏ n h ộ m đầy máu tươi do khoảng cách hơi xa lại thêm góc nhìn hẹp lâm thu thạch không thể thấy rõ các chi tiết của tượng gỗ khóc cái mẹ gì mà khóc nam sinh nóng nảy kia bụt miệng c h ữ tục đồng thời thò tay nhặt tượng gỗ lên đút vội vào túi của mình định ra khỏi phòng học cố long minh tiến lên cản cậu ta lại nói định cứ thế mà đi sao hắn chậm rãi s ắ m tay áo lên để lộ cơ bắp cuồn cuộn anh bạn nhỏ nói chuyện thêm lát nữa đi quả thực cố long minh rất cao lớn tráng kiện bộ dạng trông chẳng khác gì phường du côn ở chợ búa dùng để đe dọa người ta rõ là hiệu nghiệm nhưng lâm thu thạch bỗng câu mày cố long minh tưởng lâm thu thạch không vui đang định giải thích chợt h ấ y lâm thu thạch lại gần cậu sinh viên đang gồng người tỏ ra đề phòng nói vạt áo cậu có cái gì vậy sinh viên kia nói cái gì là cái cậu ta cúi xuống thấy trên vạt áo sơ mi màu xanh da trời của mình có thêm một hoa văn màu đỏ cậu ta lập tức run lên b ì n bệch ban đầu khi nhìn thấy hoa v ă n này lâm t u thạch cứ nghĩ đó chỉ là hình trang trí nhưng sau khi nhìn kỹ cậu mới nhận ra đó đâu phải hoa v ă n rõ ràng là một vết tay máu vả lại khi nhìn chính diện trông nó giống như có thứ gì đó đang nắm vạt áo kéo xuống hơn nữa quan sát phản ứng của sinh viên này có thể thấy dường như cậu ta không hề hay biết gì hu hu hu hu sinh viên đang ngồi bệt dưới đất khóc như mưa cố long minh nói thôi đừng khóc nữa bọn anh đến giúp chứ có phải đến hại mấy đứa đâu mấy đứa đề phòng bọn anh làm gì hắn đặt tay lên người cậu sinh viên gầy gò yếu đuối dịu giọng nào kể anh nghe đi anh đây là người tốt nhất định sẽ giúp mấy đứa hắn ngoát miệng để lộ hàm răng trắng bóc có lẽ muốn thể hiện bản thân là một người vừa dịu dàng vừa t r ề u mến ai ngờ cậu sinh viên nhìn thấy nụ cười của hắn thì run bánh lên quay lưng bỏ chạy luôn cố long minh định cản mà không kịp đành g ư ơ n g mắt nhìn cậu ta chạy đi như một cơn gió sao nó lại chạy nhỉ cố long minh ấm ức quay sang lâm thù thạch tôi đã cười thế còn gì lâm thù thạch bà chấm tuy điều này rất là tổn thương nhưng mà quả t h ậ t đến cậu nhìn thấy nụ cười đó của cố long minh cũng muốn ù té chạy hết chương chín mươi tám